hồn ma sau lưng ngải tiêu không giống với oan hồn đã giết mã vũ khi nãy mà giống hệt như tấm hình trên lá bài đơn rất nhanh sau đó thì thân thể bán trong suốt của con hồn ma kia đã biến thành thực thể trong tiếng hồn hển gầm thét của ngải tiêu nó chậm chậm vươn tay tóm lấy cổ anh ta ngải tiêu gào lên đầy giận dữ nhưng lại không hề nhúc nhích cử động như thể bị ứng dụng đóng băng vậy ngải tiêu bị hồn ma mang vẻ ngoài đáng sợ này tùm lấy cổ rồi nhấc bổng từ mặt đất lên không trung. vì vậy mình ta dù muốn cũng không thét lên được câu chỉ rủa nào đối với phong đình và dư tô. rất nhanh sau đó mặt ngài tiêu đã đỏ rực vì thiếu dưỡng khí. anh ta chỉ có thể khẽ ho khan rồi dần dần ngạt thở mà bỏ mạng. sau khi ngài tiêu chết, hồn ma nọ cũng biến mất. hai tấm thẻ của anh ta cũng lượn vòng trên không trung giống như mã vũ, rồi cùng bãi đến trước mặt phong đình, người chơi cuối cùng còn lại. Đồng thời thì thông báo ngại tiêu vi phạm luật chơi cũng cùng lúc vàng lên. Người chơi quách diều, vi phạm luật chơi, bị loại khỏi trò chơi. Quách diều là tên thật quanh ta. Phong Đình cầm lấy hai tấm thẻ trước mặt, bỏ cặp bài trùng xuống đất. Trong tay chỉ còn lại tấm bài sinh máu của Phương Mẫn. Phong Đình lật mặt sau tấm bài lên, rồi quay đầu cười với Dư Tô. Cô giỏi đấy, còn biết bẫy người khác rồi đấy. Dư Tô nhớ mày lần này tôi cứu anh mau gọi tôi là sếp đi phong đình cô lại đây không không không chúc mình người chơi phong đình đã trở thành người thắng cuộc cuối cùng thưởng đầu mối nhân một tiếng thông báo của hệ thống vang lên không ngần ngại gọi thẳng tên phong đình ra vừa dứt lời thì bệ thẻ bài trong tay phong đình tức khắc tỏa ra một quầng sáng nhạt rồi tan biến thay vào đó là một miếng hộp gỗ xuất hiện trước mặt anh chiếc hộp chỉ to hơn bàn tay đôi chút. Phong Đình cầm lấy hộp, dư tô bèn bước lại gần. Lâm khuôn thoáng do dự, rồi cũng chậm chậm đứng lên, nhưng ngại không dám tiến tới. Phong Đình đưa mắt nhìn dư tô rồi mở hộp. Thấy thứ trong hộp, cả hai cùng sững người. Thứ trong hộp là một cái tay đầy máu. Trước tay phải bị máu nhuộm đỏ, im lặng nằm trong hộp gỗ, trông như chỉ mới bị cắt ra chưa lâu. Dư tô quan sát kỹ càng. Cô nhíu chặt tay, rồi vươn tay gửi chiếc tay, rồi bảo Phong Đình. Có một cái nốt ruồi này, anh nhìn đi. Bên mé chiếc tay đầm đìa máu này, có một nốt ruồi đen bé bé. Ánh mắt của Phong Đình đầy bối rối. Tôi tưởng tôi mới là người phải làm chuyện buồn nôn thế này chứ. Dư Tô quệt tay lên áo Phong Đình. Vậy anh gửi lại nó một lần nữa đi. Phong Đình bất lực nhìn bàn tay đang lau bừa lên quần áo mình. Anh cốc đầu Dư Tô rồi nói Đi thôi, rời khỏi đây đã rồi tính sau Lúc này Lâm Khôn cũng đi theo họ Dù ngại chẳng dám xem cùng Nhưng anh ta cũng không thể tiếp tục ngồi trong tòa dinh thự này Lỡ như hồn ma bên trong lao ra Thì anh ta sẽ phải chết rất thảm thương Dư Tô rời khỏi dinh thự nhỏ phương cùng phong đỉnh Bước về phía đám cỏ dại Tìm hai hòn đá lớn rồi ngồi xuống Bắt đầu bàn bạc Dư Tô nói Luật của trò chơi này Là người thắng cuộc cuối cùng sẽ được thưởng manh mối. Ban đầu chúng ta tưởng manh mối này sẽ không thể tiết lộ cho người khác biết. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn thấy được nó. Không biết nguyên nhân vì hai người chung một đội hay thực chất những người khác đều có thể thấy được nó. Phong Đình gật đầu nói với Lâm Khôn đứng gần đó. Anh lại đây xem thử đi. Nghe vậy, Lâm Khôn vui mừng ra mặt rồi vội chạy lại, nhìn chăm chằm chiếc hột trang tay Phong Đình với vẻ mong chờ. Anh ta sám lại gần, nhìn kỹ một hồi rồi nghiêm túc cân lời. Tôi cũng nhìn thấy, trên trái tay có một nốt ruồi. Dù trước đó không dám nhìn, nhưng Lâm Khôn cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ. Nhưng Dư Tô chỉ nói, trên chiếc tay có nốt ruồi, chứ không nhắc kỹ là ở đâu. Vậy nên chắc chắn, Lâm Khôn phải tận mắt chứng kiến mới có thể khẳng định như vậy. Cũng có nghĩa là, tất cả mọi người đều có thể thấy phần thưởng may mối này. lâm khôn nhíu mày vấn đề là manh mối này có đủ giúp ba người chúng ta hoàn thành nhiệm vụ không nhìn được cũng không có nghĩa là có thể giúp tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ phong đình nói đừng lo những quy tắc mập mờ của ứng dụng chỉ để lừa người chơi thôi dư tô gật đầu cười nhưng cũng không thể không công nhận ván chơi kỳ nãy khá thú vị đầu tiên vật chơi chỉ nhắc rằng cứ thế cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một quân bài Người giữ quân bài này sẽ nhận được một manh mối của nhiệm vụ. Nhưng lại không nói rõ manh mối sẽ chỉ thuộc về mình người chơi thắng cuộc hay tất cả những người còn sống đều có thể cùng sử dụng. Nhưng theo ý mặt chữ, mọi người sẽ ngưng về ở phía trước hơn vì luật trời đã nói sẽ chỉ giao manh mối cho người thắng cuộc. Các người chơi có kinh nghiệm phong phú sẽ càng phân tích nhiệm vụ theo hướng khó hơn. Vậy nên khi ấy gần như tất cả bọn họ đều chỉ cho rằng Chỉ có mình người thắng cuộc mới có thể sử dụng manh mối Vậy là Lại này sinh một vấn đề mới Nếu người thắng cuộc sử dụng manh mối Thì những người còn lại Liệu có phải tiếp tục lặp lại ván chơi không? Trong quá trình thu thập thẻ Tất cả bọn họ đều đã tự nếm trải Sự khó khăn của nhiệm vụ Chẳng ai muốn phải lặp lại nỗi khổ này Thêm một lần thứ hai Hơn nữa Sau ván chơi thứ nhất Số lượng người chơi sẽ giảm đi tương đối Ván chơi thứ hai sẽ lại càng khó hơn Điều này khiến các người chơi không từ thủ đoạn để trở thành người thắng cuộc. Ví dụ như phường Mẫn và Ngài Tiêu. Lượng thẻ của họ đã tương đối nhiều, chắc chắn sẽ không phải là người sớm cuối. Hoàn toàn không lo nhiệm vụ thất bại sớm. Nhưng họ vẫn không thể thỏa mãn mà tìm đến lâm khôn cướp đoạt ngay lúc những tâm thẻ được phát tới tại người chơi. Vì có càng nhiều thẻ, càng dễ trụ đến cuộc chơi. Vậy thì mới có thể trở thành người chiến thắng đoạt được mảnh mối quý giá này. Cũng vì hành động của Phương Mẫn và ngải Tiêu mà mâu thuẫn giữa các người chơi càng lúc càng lớn hơn, khiến cho sự cố cơ thể phiền nhau xuất hiện. Về sau, khi chỉ còn hai tấm thẻ, Má Vũ lại rút phải bài trùng. Vốn nên rời khỏi cuộc chơi rồi, nhưng anh ta lại ăn gian, giữ bài lại, mong có thể tiếp tục ván bài, trở thành người thắng cuộc. Còn càng ngải Tiêu và Dư Tô nữa, vì muốn thắng mà họ đã sử dụng cả đào cụ. Tất cả chỉ vì đầu mối, Phần thưởng được trao cho kẻ thắng cuộc Nếu ban đầu Khi thông báo luật chơi Mà ứng dụng còn nói rõ rằng Sau khi mình mới xuất hiện Tất cả các người chơi còn sống Có thể cùng sử dụng Vậy thì các người chơi chỉ cần cố thu thập thẻ Để mình không rơi vào cảnh Là kẻ có lượng thẻ thấp nhất là được rồi Như vậy Thì màn chơi rút bài Sẽ chỉ là một trò chơi vô thưởng vô phạt Không nguy hiểm, không kích thích Các người chơi sẽ không dốc hết sức Để đoạt lấy mảnh mối Và trò chơi sẽ trở nên vô vị cùng cực Vậy nên Ứng dụng đã rằng một cái bệnh lớn trong luật chơi Đến khi Mã Vũ Phạm luật mà bị giết hại Dư tố mới hiểu được điều này Tiếp theo bọn họ cần tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ Dựa theo mảnh mối được trao Phong đình nói Tình tiết mấu chốt chính là vết nốt ruồi bên trái tay Đến tới giờ nhiệm vụ này thì không hề có liên quan đến dinh thự của nhà họ vương Dư tô khẽ nhíu mày trầm trọng cái tiếng nhưng tên màn chơi lại là dinh thự nhà họ vương chắc chắn chúng phải có mối quan hệ mật thiết với nhau có lẽ chủ nhân của chiếc tai này có liên quan đến thảm án nhà họ vương hay đây chính là đặc điểm nhận dạng của hung thủ chứ chỉ cần tìm ra hung thủ thì màn chơi sẽ kết thúc phong đình gật đầu nói rất có thể đấy Giờ ta chỉ có thể đợi đến khi trời sáng Rồi tìm dân làng hỏi Han xem Dù có đầu mối là một bên tai có nốt ruồi đen Thì các người chơi cũng không biết người này là ai cả Họ chỉ có duy nhất là hỏi người dân trong làng Lâm khôn hỏi Vậy giờ chúng ta về nghỉ ngơi trước đã chứ? Về thôi Hành động vào lúc tối không an toàn Vừa bung lời xong dư tô đột nhiên nghe thấy có tiếng là hét khàn khàn vang lên từ dinh thự nhà họ vương cùng với tiếng thét này liên tiếp có giọng van vỉ khóc lóc kinh hoàng và giọng đàn ông quát thắt nhau đan vọng lại nghe tiếng quát xong âm thanh khóc lạ hạ hẳn xuống nhưng thay vào đó là tiếng động như tiếng dao chặt xương lại vang lên nếu chỉ nghe chẳng âm thanh này thôi đã đủ để dư tô tưởng tượng ra một cảnh giết người ghê rợn trong đầu Sau khi tiếng chém xương chém thịt ngừng lại Dinh thự nhỏ vương chìm vào cầm lặng Cứ như thể chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy Lâm khôn nuốt nước bọt thì thầm Chúng ta có phải chờ vào xem không? Dư Tô nói Tôi không vào Phong Đình đứng dậy Nhét chiếc hộp gỗ vào túi áo Rồi nói với dư Tô: Về ngủ trước đã đi Có chuyện gì thì đợi trời sáng hãng nói Hai người chia tay lâm khôn trở về nhà bản lý Căn nhà của bà Lý là nhà trệt Được bao quanh bởi hàng giáo trúc Lúc về bọn họ cũng không khiến Ông bà Lý tỉnh giấc Chỉ lặng lẽ mở rào Rồi dón rén trở về phòng ngủ Vào tới phòng rồi thì Phong Đình mới hỏi Dư Tô Khi nãy cô đã nghe được gì Ở ngoài dinh thự nhà họ Vương thế Dư Tô gật đầu thì thầm Tướng thét đầu tiên phát lên Nghe như bị ai đó bình miệng lại Không được rõ ràng Những tiếng đằng sau Có giọng của hai người lớn Rồi động tĩnh nhỏ dần Cuối cùng là âm thanh trẻ con la hét Vậy là hết Trước đó tôi nghe bà nhọ Vương Tổng cộng có 7 người chết Thêm cả tin tức các người chơi khác nghe ngóng được Thì trong đó có hai ông bà cụ, Con trai, con dâu của ông bà Cùng với đứa con gái Người đầu tiên bị giết Chắc là đôi vợ chồng này Vì hung thủ hạ sát vào ban đêm Đêm bọn họ đã chết trong giấc ngủ Không phát ra động tĩnh gì Tiếp đó, có lẽ tiếng kêu đầu tiên chính là tiếng của cô con dâu nhỏ Vương. Sau, người nhà họ Vương tỉnh giấc, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên mới tìm tới căn phòng phát ra tiếng thết để xem tình hình như thế nào. Dư tô nói đến đây, Phong Đình bèn tiếp lời. Đương nhiên, con trai và con dâu nhỏ Vương sẽ ở chung một phòng. Người thét lên là cô con dâu, nên rất có thể con trai nhỏ Vương chính là người chết. cô con dâu nọ thêm lên, khiến những người khác trong nhà thức giấc. Hung thủ đâm ra hoảng loạn, dù sao một mình hắn ta cũng không thể cùng lúc khống chế được nhiều người. Nếu toàn là hung thủ thì tôi sẽ không giết ngay cô con dâu vừa mới bật than lên kia. Tôi sẽ bắt cô ấy là con tin, uy hiếp như người khác không để họ chạy ra ngoài kêu cứu. Chính vì vậy, tiếng động phát ra từ dinh thự nhỏ Vương mới nhỏ dần, chỉ có tiếng khóc lóc vang lên, không thải than lên kêu cứu. Dư tổ chầm dặm. Chắc là vậy rồi. về sau không biết thế nào, nhưng hung thủ cũng vẫn giết chết tất cả mọi người trong nhà. Có thể việc này không như dự liệu quán ta, nên hắn mới không kiểm tra cẩn thận căn nhà mà đã bỏ đi, để sót một người nhà họ Vương còn sống. Có thể chắc chắn rằng hung thủ có mâu thuẫn với hai ông bà cụ và đứa con trai nhà họ Vương. Phong Đình nói, Mà chúng ta hãy nghe ngóng tin tức trong làng trước đã. xem trong làng có người đàn ông nào mang nốt ruồi đen bên tai trái không? Việc nghe ngóng trong làng có người nào mang nốt ruồi trên tai không, thực sự chẳng hề dễ dàng. Đâu quay ăn no rồi rừng mỡ, đi quan tâm xem những người khác có nốt ruồi ở đâu chứ? Vậy nên nói nghe ngóng như ý của bọn họ là hy vọng tìm được người nhà của kẻ này. Giờ trời cũng sắp sáng, hai người bèn leo lên giường nằm. Sau khi tắt đèn. Dư Tô để ý thấy những bóng đen Đang đứng trước giường đã biến mất Các ngủ được là tốt Dư Tô trở mình Nghe Phong Đình nói Tôi có thể tham gia các màn chơi sau cùng cô Dư Tô chờ mình lại Nói với Phong Đình trong bóng đêm Không phiền anh đâu Tôi tự làm được mà Không phải vì tôi Phong Đình quay đầu nhìn cô rồi nói Phải khá lâu nữa Mới tới màn chơi tiếp theo Trong khoảng thời gian này tôi phải tinh lũy thêm kinh nghiệm. Dư tô hỏi Vậy anh cũng tham gia màn chơi cùng với những người còn lại trong hộ sao? Phong Đình trả lời Hiện giờ tôi định tham gia cùng tất cả mọi người Trừ đường cổ ra. Không phải như vậy là hơi nhiều sao? Dư tô khừng lại rồi không nén nổi và cất tiếng hỏi Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì trong màn chơi số 14? Phong Đình chờ mình nằm đối diện với cô. Dù trong phòng tối đen như mực, nhưng hai người đều đã cường hóa hiện thực. Họ có thể nhìn thấy đối phương rõ ràng từng nét. Dư Tô thấy gương mặt anh thoáng vẻ rối bời, rồi anh vươn tay xoa đầu Dư Tô, rồi nhẹ giọng nói. Thôi ngủ đi. Ừ. Dư Tô vốn lại tóc, rồi lần mình nằm ngửa, nhắm mắt. Người nằm cạnh không phát ra tiếng động nào nữa. Dư Tô nhắm mắt được một lúc, rồi lại khẽ, hé hé ở ngoài sang bên cạnh. Phong Đình vẫn đang mở mắt nhìn cô. Dư Tô lập tức quay đầu hỏi Anh đang làm gì vậy? Nghĩ linh tinh thôi. Phong Đình chớp mắt chờ mình quay ót lại với Dư Tô. Dư Tô cười hà hà. <cười> anh nói thật đi. Có phải anh đang âm thầm thưởng thức vẻ đạp rực rỡ của tôi không? Phong Đình quay người lại vươn tay thật nhanh véo má cô. Tôi đang nghĩ xem mặt cô dài chừng nào đấy. Dư Tô chừng chừng nhìn anh. Anh đi ngủ nhàn lên Ngày hôm sau Dư Tô dậy khá muộn Bà Lý đúng thật là người tốt Đã để hai người bọn họ ở lại nhà Còn cho Dư Tô ngủ nướng Hoàn toàn không có ý giúp cô làm việc Hơn 9 giờ Dư Tô mới mang mái tóc bù xù Như tổ quả tinh dậy Lúc bước tới bên tủ để chai đầu Dư Tô để ý thấy cơm canh Đã được dọn cẩn thận Đã đặt sẵn trên mặt tủ Bát cháo nóng hồi ăn củng dưa muối thay đúng là món ngon tuyệt vời nhất cho buổi sáng bà lý nói cho dư tô biết phong đình đã rời nhà được một lúc rồi dư tô thấy bà lý đang bó cùi nên cũng ngại không ra ngoài ben lấy ghế ra rồi ngồi giúp bà một tay chừng hơn nửa tiếng xong mới xong việc dư tô đang định ra ngoài thì phong đình đã quay trở về phong đình gọi dư tô ra ngoài cổng hạ giọng tôi đã đi ngay ngóng rồi đấy Ở cuối làng có một gia đình họ mã Bên tai phải của đứa con trai lớn Nhà họ có nốt ruồi Phong Đình kể cụ thể tình hình cho Dư Tô nghe Hóa ra gia đình này Đã chỉ còn lại một ông cụ Nằm liệt giường và con dâu cô ta Ông cụ liệt nửa người Không xuống giường được Ăn uống bài tiết trên giường Được con dâu chăm sóc suốt bao nhiêu năm qua Ông cụ này có một đứa con trai Tên mã văn tài Theo như Phong Đình nghe hóng được Người trong làng đều khen anh con trai này cực kỳ hiền lành, ít nói. Ngày ngày chỉ biết cắm đầu đầu vào làm việc, chưa từng bàn chuyện hàng xóm năng diệm. Chỉ là vài năm trước, anh con trai này đã rời làng đi tìm việc, chỉ thỉnh thoảng mới trở về. Vậy nên ấn tượng của tất cả dân làng và anh ta thì đều mờ nhạt đi nhiều. Nghe nói nửa năm sau vụ thảm án của nhỏ Vương, người này rời làng đi. Trong khoảng thời gian nửa năm, anh ta đã cưới vợ. Cưới một cô gái lớn hơn mình vài tuổi Là hàng xóm ở trong làng Nhắc đến cô gái này Dân làng đều phải than số khổ Cô ta từng có một đời chồng Nhưng bị bạo hành Thường xuyên bị chồng đánh cho mặt mày thâm tím Bọn họ bảo sau này Khi lấy Mã Văn Tài Cô gái này khổ thì khổ thật Nhưng vẫn tốt hơn khi trước rất nhiều Chắc hẳn Mã Văn Tài chịu cưới cô ta Vì là cần một người phụ nữ Giúp bố mình chăm sóc Nhưng Mã Văn Tài cũng là người tốt chưa từng chê ghét vợ mình qua một lần đó thậm chí bao nhiêu năm rồi vợ chưa mang thai mà vẫn không trách dư tuồng nói khái năm ngoái anh ta chỉ về có một lần người ta lấy đâu ra cơ hội mà có thai chứ phong đình bất lực bật cười thì chuyện này quan trọng sao quan trọng là tên hung thủ mã văn tài không chạy trốn dư tuồng nghiêm mặt đầu tiên Chỉ Tết nuốt ruồi ở bên trái, trùng khớp rồi. Anh ta còn rời làng sau vụ tạm án nhà họ Vương. Rất y khi trở về quê nhà. trong thì có vẻ như đang cố kiếm tiền chăm lo no cho gia đình. Nhưng cũng có thể vì Mã Văn Tài đã giết người. Nên sợ hãi không dám quay về. Phong Định ngật đầu nói. Còn nữa, bố của Mã Văn Tài bị bại liệt từ 15 năm trước. Nguyên nhân là do gặp tai nạn giao thông. Nghe nói... Khi ấy ông đựu rất nhiều rau củ tươi, rời nhà vào lúc hơn 5 giờ sáng, lên trấn để bán rau. Nhưng đang đi thì bị đá lọt vào giày nên dừng lại ở bên đường cởi giày. Lúc này đằng sau có một chiếc máy cày chạy tới, Không biết làm sao mà lại đột nhiên bẻ lái đâm trúng ông Mã, cán qua chân ông. Sau khi bị máy cày đâm phải, ông Mã đầu đến bất tỉnh, còn chiếc xe lại chạy thẳng luôn. Có lẽ là do sợ quá nên đã chạy trốn rồi. Vốn ông Mã không để ý người lái chiếc máy cài này sau lưng là ai cả. Mà khi ấy còn quá sớm, trời chưa sáng, máy cài bật đèn pha khiến ông không thể nổi người sau tay lái. Sau đó ông Mã ngất xỉu bên đường, được dân làng đi ngang qua phát hiện đưa tới viện. Nhà họ Mã khá nghèo khó, mẹ Mã văn tài không chịu nổi sống cảnh cục khổ nên đã bỏ chạy cùng người đàn ông khác. Ông Mã gạt chống nuôi con khổ lớn. cực khổ lại chẳng dành dụ được bao nhiêu tiền, số tiền ít ỏi của gia đình thậm chí còn chẳng trả nổi phí phẫu thuật. dân làng cũng giúp đỡ họ một tay, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Mã Văn Tài bèn tới nhà họ Vương vay tiền. trong cái làng này, nhà họ Vương có tiếng thơm lâu năm, nhà ai có việc khó khăn họ cũng sẵn lòng giúp đỡ, nhưng lần này họ lại không cho Mã Văn Tài vay tiền vì lỡ mất thời gian điều trị vàng. Nên dù giữ được đôi chân, nhưng cũng bại liệt, không thể đi lại được nữa. Chỉ một tháng sau đó, gia đình họ Vương bị giết hại. Dư Tô còng mạnh. Chẳng lẽ, vì không cho vay tiền, nên anh ta giết cả nhà họ sao? Thì tạm thời cũng chưa rõ. Phong Đình nói. Chỉ vì không vay được tiền mà giết cả nhà người ta, động cơ giết người như vậy thì gượng gạo quá. Dư Tô nói. Rất có thể là vậy. Nhưng sau khi điều tra thì máu văn tài không trở thành nghi phạm của phía cảnh sát. Cũng có thể phía cảnh sát nghi ngờ nhưng không có đủ chứng cứ. Dù có đoán được hung thủ là ai cũng chẳng giam bắt. Phong Đình nói tiếp tục. Lúc ngành ngóng chuyện, tôi thấy đừng có người trong làng đoán anh ta là hung thủ Cũng có người bọc còn có kẻ đáng nghi hơn. Dù sao thì việc người một làng với nhau nảy sinh mâu thuẫn cũng là điều rất bình thường. Chỉ là không cho vay tiền thôi Cũng chẳng đáng là gì Ở cái làng thiếu trò giải trí Thì sau khi câm đức xong xuôi Mọi người thường ngồi cùng trò chuyện Những lời đồn vô căn cứ của họ Thì cũng có thể thuận lại sống động rành rọt. Có cho dù là chuyện nhỏ nhặt trong thôn Họ cũng có thể phóng đại lên Vậy nên Chỉ cần là người có đủ khả năng giết chết người Thì dân làng đều từng nghi ngờ là hung thủ Dư tổ hỏi theo nhiều kinh nghiệm sự án của anh, thì cảnh sát liệu có điều tra mã văn tài vì không vay được tiền nhà họ vương không? phong đỉnh đáp có chứ, không chỉ anh ta mà tất cả những người có khúc mắc được dân lặng nhắc tới đều bị điều tra cả, nhưng sẽ tập trung chủ yếu vào mã văn tài. ngoài ra, tôi còn nghi ngờ kẻ lái máy cày, đâm phải ông mã chính là người nhà họ vương. dù sao cũng phải xét đến yếu tố thời gian nữa. Khả năng những người trước đó có mâu thuẫn với nhà họ Vương tới báo thù là rất thấp. Còn nhà Mã Văn Tài mới gặp phải chuyện không may, lại chẳng vay được tiền. Rất nhanh sau đó, nhà họ Vương đã gặp phải họa lớn. Có vẻ hơi trùng hợp quá. Nhưng chỉ vì không vay được tiền mà giết người ta thì lại không hợp lý cho lắm. chưa khi có vấn đề về tâm lý. Vậy thì nếu sau khi tới nhà họ Vương, Mã Văn Tài lại phát hiện ra kẻ lái máy cày đâm phải bố mình. là người nhà này thì sao chứ? đây cũng chỉ là một giả thuyết. Dư Tô và Phong Đình không cần đào sâu, điều họ cần làm là kéo được tên hung thủ để về. Phong Đình nói: nếu muốn gọi hắn ta về, thì cách tốt nhất là gọi điện báo bố hắn ta xảy ra chuyện. Cô con dâu nhỏ mã có một cái điện thoại cũ, tôi thấy cô ta treo điện thoại chưa ngực. Dư Tô nói. Vậy anh định nghĩ cách trộm điện thoại của cô ta sao? <cười> Không cần thiết. lâm khôn lại bước vội vàng từ con đường nhỏ phía tay trái. Miệng thì vẫn còn đang thở hồn hệt. Dư tô và phong đình cùng quay đầu, lại kinh ngạc thấy vết máu tươi mới vấy ở trên quần áo anh ta. Anh ta vừa thở, vừa bước nhanh tới, nói với họ. giờ lúc cô con dâu nhỏ mã, giặt quần áo, thì tôi đã giết bố mắt văn tài rồi. Bầu không khí trở như đóng băng. Dư Tô thoáng nghe miệng định nói gì. Nhưng đã lại nghe thấy Lâm Khôn thốt tiếp. Chỉ cần đợi tới lúc con dâu nhà họ mã trở về. Thấy bố chồng mình chết rồi. Chắc chắn cô ta sẽ gọi chồng về ngay. Dư Tô quay đầu liếc phong đỉnh rồi nói. Vẫn còn có cách khác mà. <cười> nhưng làm thế là nhanh nhất. Nói xong. Lâm Khôn thoáng khựng lại rồi mình cười. Thật ra... Đã lần này bị phương mẫn và ngài tiêu hãm hại Nên tôi mới thành ra thế này Hai người nhìn tôi xem Tôi cũng không vô dụng đâu Nếu hai người chịu cho tôi gia nhập hội Thì về sau có thể giao hết những việc dơ bẩn hạ cấp cho tôi làm Dư tô nhíu mạnh Hội chúng tôi không cần thành viên mới Không phải trước đó tôi đã nói với anh rồi sao Hội chúng tôi rất nhỏ Không bảo vệ nổi thành viên của mình Anh tìm đến các hội quy mô lớn thì hay hơn nhiều Lâm Khôn nhìn bọn họ chằm chằm, nói Hai người biết rõ với thân phận của Phương Mẫn và Ngài Tiêu mà vẫn không chịu nhún nhường nên tôi nghĩ chắc chắn hai người phải đủ thực lực để đối phó với họ. Nhưng nhưng tôi thì không như vậy. Giờ tôi cũng đã đắc đối với họ rồi. Sau khi xong nhiệm vụ này chắc chắn họ sẽ tới báo thù Dù không chỉ có mình họ là hội chơi quy mô lớn nhưng tôi đã lỡ động phải thành viên hội sinh tồn. Những hội khác Cũng sẽ chẳng ăn no rừng mỡ Mà gánh theo một mối phiền phức lớn như tôi Vậy nên Tôi chỉ có thể tham gia hội hai người thôi Hơn nữa Tôi thực sự rất thành tâm thành ý Muốn gia nhập hội Hai người có thể cân nhắc lại không Phong Đình hỏi một câu Đến giờ anh vẫn chưa có hội sao lâm khôn xứng sở lắc đầu Không Tôi chưa một mình Thật ra hiện giờ anh ta Đang là thành viên của một hội khác Lượng thành viên của hội này khá khiêm tốn Đến hội trường Cũng mới vượt qua mặt chơi thứ 10 nên anh cảm mới Chuyện thì cũng đã thành ra thế này rồi Chúng ta về nhà đợi trước đã Phong Đình quay đầu nhìn Dư Tô Dư Tô lức Lâm Khôn Nhún vai rồi quay người rời đi Đợi đã Lâm Khôn nói Đó chỉ là một NPC thôi mà Đâu phải người thật Trong những trò chơi bình thường, người chơi đều liên tục dưới các MPC đều lên cấp cơ mà. Tôi không những không sai, mà còn giúp hai người tiết kiệm biết bao nhiêu sức lực, khiến màn chơi kết thúc nhanh nhất có thể. Chẳng lẽ hai người vẫn thấy tôi sai sao? Bước chân của Dư khựng lại, cô quay đầu nói. Anh không sai. Một trò chơi sinh tồn như thế này, thì đâu có chuyện gì để đang nói. Mỗi người một cách chơi, chỉ là tôi đang nghĩ... Không biết mất bao lâu thì Mão Văn Tài mới về đến nơi. Lâm Khôn thoáng ngạc nhiên nói. Tôi đã hỏi người dân trong làng rồi. Họ bảo Mão Văn Tài làm việc khá xa quê. Nếu hôm nay xuất phát bằng tàu hỏa, thì cũng phải sáng mai mới về đến nơi đấy. Vậy thì chúc anh bài mặt nhé. Dư tổ bất lực lắc đầu, cùng lên đường về nhà họ Lý cùng với phòng đỉnh. Chỉ để lại Lâm Khôn đứng gần người đằng sau. Sau khi về tới nơi... Dư Tô mới nói với Phong Đình Không biết Giết NPC xong Anh ta có gặp phải chuyện gì không Lỡ ông cụ bị giết Lại biến thành ma trở về tìm lông khôn Thì coi như anh ta xong đời. Dư Tô không dám chắc Liệu có xảy ra chuyện gì không Dù sao ứng dụng Thì cũng thường cố ý đẩy người chơi Vào cảnh tàn sát lẫn nhau Thậm chí còn bố trí cho bọn họ Buộc phải giết nhau Để đoạt lấy cơ hội sống sót. Vậy nên, dù hoàn thành mỗi một màn chơi, ngoài đời thực lại có vụ án hiện thực đã được giải quyết. Thì đây cũng chẳng phải cách sinh tồn chính nghĩa gì cho cam. Cho đến giờ, những người chưa bắt gặp tình huống bị trừng phạt vì giết người chơi. Vậy thì ra tay với một NPC, có vô tội thì sao? Phong Đình nói, trong màn chơi thứ 13 của tôi tham gia, có người đã giết chết NPC. Nhiệm vụ thứ 13 khá đơn giản. Cũng vì đơn giản nên trước đó Phong Đình chỉ đề cập tới nhiệm vụ lần thứ 12, chứ không nhắc nhiều đến màn chơi này. Nhưng trong nhiệm vụ đơn giản này lại có một biến số nho nhỏ xuất hiện. Nhiệm vụ vốn không khó, nhưng lại có một tên điên, cố tình hại những người chơi khác. Sau khi cưỡng ép bắt NPC và đưa ra mình mối, anh ta ra tay sát hại NPC này luôn. Khiến các người chơi khác không thể lấy được đầu mối nữa, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ. Về sau, tên này lại giết thêm hai người chơi nữa. Đang định ra tay với Phong Đình thì đã bị anh ta hạ sát. Nhưng người này cũng không bị trừng phạt vì đã giết NPC. Đương nhiên, mỗi màn chơi đều có những điểm khác nhau. Phong Đình không biết liệu nần này, Lâm khôn có phải gặp chuyện gì không? Sau khi Lâm khôn ra tay sát hại NPC, Dư Tô và Phong Đình chỉ cần đợi đến khi Mã Văn Tài trở về. hai người này giúp bà lý làm việc nhà lúc rảnh rỗi lại bàn về hai người phương mẫn và ngài tiêu thật ra họ không cần lo lắng vì loại người như họ thực lực bọn họ không đủ mạnh hơn nữa chưa chắc hội sinh tồn đã vì bọn họ mà quay lưng đối địch với nhóm dư tô dù có là con kiến hôi thì khi đối mặt với cái chết cũng phải rãnh ruộng há miệng cắn người huống chi hội bọn họ nhỏ nhưng tính thêm cả bên dương quang nữa hai hội cùng bắt tay thì thực lực cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều chuyện lần trước của tào linh mà họ còn có thể khiến đối phương nhượng bộ thì lần này sao phải sợ hãi chứ nhưng phương mẫn và ngài tiêu cũng thực sự rất hèn hạ dư tô không sợ phải đối đầu với họ chỉ sợ họ lén lút ra tay ra chiêu bẩn ví dụ như hãm hại người thân của cô vậy nên sau khi màn chơi này kết thúc việc đầu tiên cô cần làm Là đón người nhà tới Ở cùng cho đến khi sự việc được giải quyết xong xuôi Đêm hôm nay vẫn vô sự bình an Sáng hôm sau Dư Tô gọi Phong Đình cùng đi tìm Lâm Khôn Vừa khéo lại đùng mặt với Lâm Khôn bước từ nhà ra Thấy hai người Lâm Khôn bèm nghỉ cười Nghĩ kỹ lại Thì đúng là Lâm Khôn rất may mắn Anh ta gần như phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác Để sống sót cho tới giờ Hơn nữa Dù ra tay giết MPC cũng không bị trừng phạt. Dư Tô và Phong Đình tiện đường tới nhỏ mã. Từ sao đã thấy có rất đông người tụ tập bên trong. Dân làng đang chen nhau bên trong, nhưng lại không thấy bóng cô con dâu nhỏ mã đâu cả. Nghe tiếng dân làng bàn luận, Dư Tô mới biết cảnh sát đã tới nhỏ mã từ sáng sớm hôm nay. Sau khi điều tra, thu thập chứng cứ xong xuôi, họ đã đưa cô con dâu tới đồn lấy lời khai rồi. Qua lời của dân làng Lúc này có con dâu nhà họ mã Người chủ động báo cảnh sát Đã trở thành hung thủ trong lòng họ Có người nói Ông cụ nhà họ mã nằm lịch giường suốt bao năm Thì làm sao kết thù với ai được chưa Không người nào có lý do giết ông ta cả Chỉ trừ cô con dâu Giữ trách nhiệm chăm sóc bố chồng Người ta bảo không có đứa con Có hiếu trước giường bệnh Cô con dâu này Lại không có quan hệ huyết thống với ông cụ Vì lấy mã văn tải mà cô ta phải hầu hạ ông bố chồng chuyên đại tiện tiểu tiện còn ngày ngày xoa bóp chân chúng ta như bảo mẫu ông cụ nhỏ mã lại nằm liệt rừng nhiều năm hiếm khi ra khỏi nhà dần dần trở nên gàn dở dân làng bảo có lần đi ngang qua còn nghe thấy tiếng ông bố chồng mắng mỏ cô con dâu vì vậy nên dân làng đoán có lẽ cô con dâu không chịu nổi nữa ra tay giết chết ông cụ họ mã trong cơn tức giận Sau khi giết người Cô con dâu lại đâm ra sợ hãi Chỉ có thể nói dối rằng Về nhà đã thấy ông cụ bị giết rồi Sau đó con chủ động báo cảnh sát Đến con rào chấm ông cụ Cũng là con rào thái rào nhà họ Chắc chắn hung thủ là cô ta rồi Đám chân làng hùng hồn Nói đâu ra đấy Ngữ khí từ phỏng đoán Dần dần trở thành khẳng định Như thế đặt đoán hung thủ là ai Lúc nhắc đến cô con dâu, bọn họ đều tỏ ra khinh thường vô cùng. Bọn họ tìm hộ cô con dâu nhà họ Mã động cơ giết người khá hợp lý. Nếu không phải dư tổ đã biết trước người ra tay này là ai, thì chị E cũng sẽ tin tưởng những gì họ nói. Sa của Mã cũng đã bị cảnh sát đưa đi để khám nghiệm tử thi. Hiện giờ nhà họ Mã chống không, trừ với con gà đói đang kêu cục tác ra, thì không có bất cứ ai trong nhà. dân làng bàn bạc một hồi, thấy cũng muộn rồi, bèn dần dần tàn ra, về nhà ăn cơm làm việc. đến tối, Mã Văn Tài mới trở về đến làng. thấy anh ta, cả dân làng đều đưa mắt nhìn chăm chăm, như thấy vật gì lạ lắm. kéo nhau ra đầu làng để nhìn cho kỹ. Mã Văn Tài không về một mình, anh ta lái một chiếc xe ba bánh cỡ nhỏ, Chờ thi thể bố mình ra bên trên. vợ Mã Văn Tài cũng ngồi một bên góc đằng sau, đối diện với thi thể. Đang vừa khóc vừa gạt lệ Dư Tô, Phong Đình và Lâm Khôn Đứng trong đám người Nhìn bọn họ tiến vào làng. Mắt mã văn tài đỏ lừm Chán nổi đầy gân xanh Trông dữ dằn vô cùng Dáng vóc anh ta to con Trông rất khỏe khoắn vạm vỡ Bên tay phải lại được bao vải xô Dư Tô và Phong Đình đứa mắt nhìn nhau Họ càng thêm tin chủ nhân Của cái tay mình thấy hôm trước Chính là người này mã văn tài lái xe ba bánh về thẳng đến nhà sau khi lặng lẽ dừng xe lại anh ta bước đến thùng xe cùng vợ bỗng bố xuống rồi lầm lũi bước vào trong nhà dư tôi thấy lúc đi có một giọt lệ nhỏ từ mắt mã văn tài xuống nền đất có rất nhiều dân làng ùa nhau đến nhưng không ai nói lời nào tất cả đều im lặng đứng một bên nhìn thấy mã văn tài cõng xác bố vào trong nhà cùng người vợ mọi người mới dám xì sao bàn tán rất nhanh sau đó mã văn tài đã trở lại anh ta đứng trong sân đưa mắt nhìn đám dân làng một vòng rồi cất lợi ngày mai tôi sẽ tổ chức lễ tang cho bố mời các cô các chú đến đưa tiễn dân làng cũng không ai dám nói thêm gì chỉ lần lượt cất vài câu an ủi có người đang khuyên bảo vừa thốt ra ba chữ mã văn tài thì đột nhiên có tương thét xuyên qua đám đông váng lên. Dư Tô quay lại nhìn, thấy Vương Kiện, đứa trẻ may mắn sống sót của nhỏ Vương, giờ đã trở thành thanh niên 20 tuổi. Cậu ta ôm chặt lấy đầu mình, tiêu lên a a liên tục. Dư Tô quay phát lại, chồng mão văn tài, thấy anh ta nhìn chằm chằm Vương Kiện trong giây lát, rồi rời tầm mắt đi thật nhanh, quay người tiến vào trong nhà. Đám dân làng cũng đã quen với việc Vương Kiện Cứ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu gạo Bọn họ không để tâm chuyện này nhiều Máu Văn Tài vào nhà rồi Bọn họ đứng dậy Cũng chẳng có việc gì Bèn lục tục bỏ đi về Dư Tô và Phong Đình đứng ngoài xe một hồi Đợi dân lòng bỏ đi tương đối Rồi thì Lâm Khôn mới nói Để tôi đi đi Dù hai người Không để tôi ra nhập hội Thì tôi vẫn phải cảm ơn hai người Đã giúp đỡ tôi đến tận giờ Chuyện nhỏ như vậy Cứ để tôi đi là được Dư tô gật đầu lâm khôn bèn tiến vào nhỏ mã Hai người cũng tiết lên mấy bước lâm khôn vừa tiến vào Họ đã nghe thấy tiếng trò chuyện vang vọng Anh muốn báo thù không? Tôi biết ai là người giết bố anh đấy Cậu nói gì? Là ai thế? Giờ tôi không muốn nói cho anh Nếu anh muốn biết Thì sau 12 giờ đêm nay Hãy đến dinh thự nhỏ vương tôi sẽ chờ anh ở đó nhà họ vương giọng mão văn tài nghe lưỡng lự anh ta hỏi cậu là ai tôi chỉ là khách du lịch tới trải nghiệm cuộc sống nông thôn lâm khôn đáp tối qua tôi bắt gặp một người chạy ra khỏi nhà anh trông rất sợ hãi hoảng hốt Trên người kẻ này có dính máu lát sau tôi lại nghe bố anh ta bị riêng mất rồi rốt cuộc thì kẻ đó là ai Tôi bảo rồi, nếu anh muốn biết thì đêm nay hãy tới dinh thự nhỏ Vương, tôi sẽ nói cho anh nghe. Mạo Văn Tài trầm lặng một hồi rồi hỏi: "Sao lại phải tới đó chứ? Cậu không biết dinh thự nhỏ Vương có mà sao?" <cười> "Đừng nhìn tôi biết, tôi còn biết anh là người đã giết gia đình họ." "Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Sao tôi có thể giết họ được chứ?" "Đúng vậy, tôi chỉ thuận miệng bịa chuyện thôi." Lâm Khôn bật cười nói Nếu anh không giết người thì sao phải sợ Nói chung Nếu hôm nay anh tới Tôi sẽ cho anh biết hung thủ là ai Nếu không thì cả đời này Anh đừng hòng tìm ra ta Vậy thôi tôi đi trước Máu Văn Tài lên tiếng gọi Lâm Khôn dừng lại Nhưng anh ta đã bước khỏi cửa rồi Anh ta mỉm cười với họ rồi bước ra ngoài Máu Văn Tài đuổi ra tận cửa Thấy Dư Tô và Phong Đình đang đứng trong sân anh ta đèn nuốt tiếng gọi lâm khôn lại vào trong bụng. Mười một giờ đêm, ba người chơi cùng ngồi trong dinh thự nhỏ vương, thấy có tiếng bước chân chậm chậm hướng về phía căn nhà. Tiếng bước chân dừng lại trước sinh thự. Mã Văn Tài đứng gọi vào trong một câu, không có ý tiến vào bên trong. Cũng đã tới nước này rồi, các người chơi không nhất thiết và nói chuyện tử tế với ông ta. Phong Đình mở cổng bước ra ngoài. Trong lúc Mã Văn Tài còn đang ngơ ngác thì anh ta đã dễ dàng tóm lấy ông ta mà kéo vào. Mã Văn Tài có cái tên không hợp với mình, nghe tên thì nhỏ nhã nhưng lại lực lưỡng vạm vỡ vô cùng. Anh ta vùng vẫy suýt nữa thì thoát ra được. Thấy không chống cự nổi, Mã Văn Tài định thét lên. Lâm Khô đã ngay lập tức nhét một hòn đá vào trong miệng anh ta. Cuối cùng anh ta bị bắt trói, lôi vào trong dinh thự nhỏ vương. Dư tổ thầy Mão Văn Tài không rãnh ruộng nữa Ben đưa tay ra giống suyệt Rồi bỏ hòn đá trong miệng anh ta ra Thầy Mão Văn Tài không thêm lên Cô mới hỏi Tại anh làm sao vậy Mão Văn Tài trần trừ một hồi rồi đáp Tôi đánh nhau với người khác Ở công trường bị mất một tay Dư tổ hỏi tiếp Anh là người Đã giết bảy người trong nhà ở Vương sao? Mão Văn Tài không hề biến sắc Chỉ lắc đầu nói Không phải Sao mấy người cứ cho tôi là người giết họ vậy? Có chứng cứ gì không? Tổ chất tâm lý anh ta cũng rất tốt. Có lẽ chính vì vậy mà khi ấy sau khi giết người nhọ vương xong, bị gọi lên lấy lời khai, anh ta không hề bại lộ. Sống cũng không giàn vặt khổ sở là bao. Tôi không phải cảnh sát, không cần chứng cứ. Lâm khôn cười lạnh. Sau 12 giờ, tự khắc sẽ biết ai làm. Anh ta nhìn đồng hồ trên điện thoại. 11 giờ rồi Còn 20 phút nữa rốt cuộc các người là ai Mã Văn Tài hỏi Kẻ giết bố tôi là ai Là các người ư Đến lúc này rồi Mà anh ta vẫn còn lo cho bố mình Có vẻ thực sự là người con rất có hiếu Dư tôi nhìn anh ta nói Tôi dần muốn biết Sau khi ấy anh lại giết bài người nhà họ Mã Văn Tài vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền Chỉ nói Các người có không buông tôi ra Tôi sẽ hồ hoán lên đấy Lúc bị giết hại Người nhỏ vương cũng kêu lên đấy thôi Nhưng những người xung quanh Đều không nghe được tiếng họ Dư tôi nói Giờ anh có kêu cũng vô dụng Các căn nhà vùng nông thôn Ít khi được xây liền nhau Thường thì luôn giải ra cách nhau Nhà nào ở đất nhà ấy Hàng xóm nhỏ vương Cũng cách tương đối xa Bên trái còn có một con mương Khiến cho hai nhà thì càng cách nhau xa thêm trừ khi cất tiếng thật lớn không thì đến tai bên kia cũng chỉ như tiếng mũi kêu bốn bề dế ếch kêu ra giả loại âm thanh như vậy chẳng đủ để khiến người ta tỉnh giấc mà ban ngày dân làng hầu như đều phải lao động chân tay đương nhiên đến đêm sẽ ngủ tương đối sâu mão văn tài cũng biết như vậy nhưng vẫn không có ý tiết lộ dư tô tôi không hỏi nữa dù sao sau khi nhiệm vụ kết thúc cô cũng sẽ biết được câu chuyện thông qua giấc mơ thời gian chậm chậm trôi qua đã đến 12 giờ đồng hồ trên màn hình điện thoại biến thành bốn số không tròn chính chợt một cơn gió lạnh bút xương từ đầu quét tới gió thổi đám cỏ dại trong dinh thự nghiêng ngả thân mình đám bụi đất cuồn cuộn khiến cho dư tô không mở nổi mắt trong cơn gió lạnh như thể có hàng ngàn màu đá lạnh khiến cho dư tô nổi ra gà đầy mình Cắt bay vào mắt Dư Tô, khiến cô không thể không vân tay lên rụi. Dư Tô cố mở bên mắt, rồi thì đột nhiên đã thấy cảnh tượng trong dinh thự nhỏ vương đã biến đổi. Căn nhà cũ nát trở nên khang trang, sạch sẽ hơn hẳn. Nền đất không còn cỏ dại, dưới hên nhà xuất hiện về món đồ dùng hàng ngày. Trong sân còn có một chiếc máy quạt tóc kiểu cũ. Bọn họ nghe có tiếng ngáy từ hai căn phòng khác vang lên. Zuto nhìn thấy có bóng người leo từ trên bờ tường xuống. Cái này là Mã Văn Tài. Trông ông ta trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Mới chỉ chừng hơn 20 tuổi. Nhưng cũng cao to, cường tráng không khác gì hiện tại. Anh ta khoác một cái bọc vải xanh màu đen sau lưng. Trong đường nét nhô ra thì có lẽ như thứ bên trong là một con dao vậy. Anh ta rón rén bước đến trước căn phòng kế gian phòng chính rồi chậm chậm đẩy cửa ra. Rất nhanh sau đó, có tiếng lưỡi dao chém vào xa thịt vọng lại. Trông lát sau, Mã Văn Tài bước ra, tiến vào căn phòng bên cạnh. Sau khi một tiếng phập, nghe có giọng nữ thét vắng lên. Hình như có vẻ như Mã Văn Tài đã kịp bình miệng người này lại, nên nghe âm thanh có phần ồm ồm, không vang linh quá lớn. Tiếng thế này đã khiến những người phòng bên tỉnh giấc. Các người chơi thấy căn phòng này lập tức bật đèn sáng bừng. Có giọng nữ có thương hỏi Chị dâu, chị sao vậy? Bọn họ đợi một lát Nhưng không nghe thấy có người đáp Một người phụ nữ phủ áo khoác Ở ngoài bước ra lặng lẽ Có lẽ định tới xem có chuyện gì Người phụ nữ bật sáng đèn bên dưới hiên thứ đầu tiên người này nhìn thấy Là hai ông bà cụ Đã nằm chết trong căn phòng mở bật cửa Ngọn đèn ngoài hiên không sáng tới mức Chiếu rõ được căn phòng Nhưng cũng đủ để nắm rõ tình hình Người phụ nữ thoáng quay đầu nhìn vào Cô ta sững sờ Rồi bước thẳng vào trong phòng Bật đèn sáng trưng. Đúng lúc này Mão Văn Tài cũng lao ra từ căn phòng bên cạnh Tay anh ta còn nắm một con dao Đang nhỏ máu mã Văn Tài tóm lên người phụ nữ Đang suýt bật thét thành tiếng Rồi quăng thẳng cô ta xuống đất tiếng thét của người phụ nữ này Cũng ngưng bặt Vì cú ném của mã Văn Tài Mã Văn Tài lao thẳng và kề con dao phay vào cô cô ta. Hung thủ, uy hiếp, bắt người phụ nữ im lặng. Tiếp sau đó, người đàn ông phòng bên thấy vợ không trở vào, bèn bước ra. Rất nhanh sau đó đã chứng kiến cảnh tượng này. Người đàn ông không dám thân lớn, chỉ có thể cầu xin cùng vợ mình. Anh ta vừa khóc vừa bảo. "Mã Văn Tài, người đâu phải bố anh là anh trai tôi mà. Nếu anh muốn báo thù, thì báo thù anh ấy đi. Tôi xin anh tha cho chúng tôi với Tài máu văn tài nhuộm đẫm máu tươi Ngay đến mặt cũng lẫm tấm máu Anh ta trừng mắt nhìn người đàn ông nó Như một con quỷ hung tợn, căm hận thôn linh Rõ ràng Người lái máy cày là phương pháp Các người đều đậy nhúng tay để giúp đỡ hắn Còn tạo bằng chứng ngoại phạm để lừa cảnh sát chứ Bảo rằng sáng hôm đó Anh ta ngủ ở nhà không ra được <cười> Tất cả Tất cả các người đều không phải loại tốt đẹp gì. Nhưng anh ấy là anh trai tôi. Người đàn ông bật khóc. Sao tôi mặc kệ anh ấy được chứ? mã Văn tài. Chúng... chúng tôi xài rồi. Chúng tôi không đến giúp anh ấy. Ngày mai trời sáng, tôi sẽ tới đồn công an khai báo. Anh tôi chứng là người gây tàn nạn. Được không? Tôi xin anh hãy tha cho chúng tôi đi. Tôi xin anh đấy. Tôi còn có một đứa con gái nữa. Nó mới có tám tuổi, con tôi vô tội mà. Dường như máu văn tài cũng không có ý định giết những người khác. Giờ ngành ta nói như vậy, biểu cảm trên gương mặt máu văn tài cũng giãn ra. Nhưng đúng lúc này, giam phòng nhỏ phía bên trái khoảng sân bỗng bẩn mở. Một cô bé con lao ra từ phòng, phi như bay về phía cổng chính. Vừa chạy, cô bé vừa kêu thét kêu cứu. Nhưng vì khóc quá lớn mà tiếng kêu của cô bé lại lung búng. Khiến người khác không nghe nổi bé đang nói cái gì Máu Văn Tài biến sắc Con dao trong tay cứ mạnh vào cổ người phụ nữ Anh ta không buồn quan tâm người này đã chết chưa Mà cứ thế đẩy thằng cô ta xuống đất Định đuổi theo cô bé con Lúc này Người đàn ông thấy vợ bị giết máu Văn Tài còn định đuổi theo con gái mình Đương nhiên Anh ta không tiếp tục cầu xin Mà thét lớn một tiếng Không suy nghĩ gì nữa cứ thế là tới ôm xiên lời mã văn tài từ phía sau mã văn tài vạm vỡ lực lưỡng người đàn ông này sao có thể là đối thủ trừ chi anh ta đã bị mã văn tài đẩy ra ngay mã văn tài đèn nghiến anh ta xuống đất rồi cầm dao phay chắm thẳng xuống đầu tiên mã văn tài hạ dao trên cánh tay người đàn ông này khiến anh ta phải thét lên một tiếng cô bé con vốn đắt chạy đến cổng lại chợt nghe thấy tiếng thì bèn quay đầu Đúng lúc thì Mã Văn Tài đang vung sao, cắm thẳng vào giữa đầu bố mình. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cô bé vừa tròn 8 tuổi, hồn mê ngất xỉu. Mã Văn Tài từ hồng hợp, đạp chân lên vai người đàn ông, rút mạnh con dao đang găm trong xương đầu ông ta, rồi lại bước tới gần cô bé đang nằm trên đất. Đến lúc Mã Văn Tài chặt đứt cổ họng của cô bé ra thành từng mạnh vụn, anh ta mới dần sực tỉnh. Lúc này, máu văn tài mới ý thức được mình và làm chuyện gì. Anh ta hoảng loạn tột cùng, cứ lẩm bẩm liên hồi. Tôi vốn không định giết cả người, chỉ muốn giết hai ông bà kia và phương pháp Là các người ép tôi, là tại các người. Lẩm bầm một hồi, anh ta bình tĩnh, bắt đầu xử lý hiện trường. Mão văn tài xóa sạch dấu chân in trên mình của người đàn ông, rồi lại lấy máu, bôi xoa đẩy lên những dấu tay đỏ lọm. Khiến người ta chẳng nhìn nổi ra hình thù trước đó. Cuối cùng, anh ta cầm hung khí là con dao phay, đã bị dùng tới còng lưỡi, mở cổng bước ra khỏi căn nhà. Sau đó, những cái xác la liệt trong sân, đột nhiên lại bắt đầu động đậy. Cô bé nằm cạnh cổng, trầm chậm, chậm ngồi dậy. Em hùng cái đầu bị đứt đoạn của mình lên, rồi quay mình bước về phía mã bắt tài, độ tuổi trung niên đang bị trói dịt giữa sân. Người đàn ông nhỏ Vương vừa bị giết cùng vợ mình, cũng chậm chậm nhúc nhích, mang thân thể đầm đìa máu tươi, bước từng bước về phía Mão văn tài. Dù rằng tố chất tâm lý của mã văn tài rất tốt, thì cũng đã sự chết khiếp trước cảnh tượng này. mã văn tài thân lớn lên, hoảng loạn vùng vẫy định chạy trốn, miệng liên tục thốt ra từng lời phan vị, từng lời xin lỗi. Nhưng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta, cũng như anh ta từng không chịu buông tha cho họ. Dư Tô, Phong Đình và Lâm Khôn đứng một bên, nhìn ba hồn ma này từ từ gặp cắn xé, sạch sẽ thân thể Mã văn tài. Vào giây phút sinh mạng Mã văn tài kết thúc, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành. Màn chưa kết thúc nhưng lại không khiến cho Dư Tô và Phong Đình thào lòng một chút nào. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 44 của câu chuyện Cuộc trời đến từ Địa ngục.